Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 770-771 Lâm Hiên Kết Anh Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz Nguyệt Nhi trước nay vẫn một lòng tin phục thiếu ra Lúc này phân Lượng của tiểu hồ ly trong lòng nàng lại tăng thêm một phần Được rồi Nguyệt Nhi mau lui xuống đi Thiếu ra người định kết Nguyên Anh sao UVQM Nhưng ở đây có phải là có hơi nguy hiểm không? Nha đầu ngốc ngươi lo lắng nhiều rồi, đồng phủ Kỳ Lân ở nơi hoang, vắng chính là một nơi tuyệt hảo để kết anh. Nghe thiếu gia nói như vậy, Nguyệt Nhi cũng không nói gì thêm vén áo. Thi lễ tiểu ty cung chúc thiếu gia mã đáo thành công. Nói xong, Nguyệt Nhi mang theo tiểu hộ ly rời khỏi Hỏa Vân Quật. Nhìn bóng lưng thiếu nữ dần đi xa, Lâm Hiên lại vươn tay ra lấy ra vài. Trận kỳ. Tuy nơi đây ít người lui tới nhưng ghét nguyên anh là đại sự, Lâm Hiên. Cũng không dám khinh suốt, tay khẽ vung lên đem mấy trận kỳ lần lượt. Bay vút ra thành hình bát quái vào bốn phía hang. Sau đó Lâm Hiên lại tế ra linh phụ túi, ma vụ cuồn cuộn nổi lên trong. Không khí xuất hiện một thân hình cao lớn. Tuy cánh tay của thi ma tảm, thời chưa khôi phục nhưng thần thông cũng không tầm thường, phối hợp. Với ngũ rượu liệt hồn trận thì cũng đủ sức ngăn cản yêu tộc hóa hình kỳ. Một khoảng thời gian, đã hết sức cẩn thận trừ khi vận khí hắn đen đuổi đến cực hạn. Nếu không, thì ở đây ghét anh hẳn là không có vấn đề gì. Lâm Hiên khoanh chân ngồi xuống trước người có một cái hộp ngọc tỏa. Ra hương khí nhàn nhạt ra xung quanh bên trong chính là thiên trần. Đan, Lâm Hiên trước tiên thi triển nội thị thuật quan sát tình huống bên. Trong đan điện, kết nguyên anh không thể nóng vội trước hết phải điều chỉnh thân thể. Đạt đến trạng thái tối cao khác với tu sĩ bình thường Lâm Hiên không. Chỉ kiêm tu chính ma mà còn luyện thượng cổ bí thuật ma anh quyết. Tuy nói việc kết ma anh cùng nguyên anh là hai quá trình khác nhau. Nhưng vẫn có thể tham chiếu được cho nên lần này lâm hiên cũng nắm. Chắc thêm được mấy phần. Chỉ thấy trong đan Điền linh khí trải rộng, làm sắc tinh hải chậm rãi. Xoay tròn hết thầy đều có vẻ bình thường. Ở trung tâm khí hải có một hải nhi đang ngồi bất đồng giữa không? Trung, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ ngưng trọng. Trên đỉnh đầu của nó, có một viên kim đan lớn cỡ long nhắn đang chậm rãi xoay tròn. Ngồi yên như vậy mấy ngày rốt cuộc lâm hiên cũng chậm rãi mở mắt ra. Thời khắc này trong mắt lập lòe thần quang khác hẳn với trước kia. Đây là dùng bí thuật làm cho thần thức tăng lên trong thời gian ngắn. Lâm Hiên vươn tay cầm lấy hộp ngọc đổ ra một vài viên đan dược. Những viên đan dược này chính là thiên trần đan nhưng lại phân chia. Theo phẩm cấp, có viên thì trắng nón như tuyết, cũng có viên tỏa ra. Ánh sáng màu hồng. Trong đó kỳ lạ nhất là có một viên đỏ như máu nhỏ. Hơn so với những viên khác, Lâm Hiên vân về một viên màu trắng nhỏ hơn long nhãn một chút, loại. Đan dược này là tinh chế từ những viên phế đan mặc dù trắng mút như ngọc nhưng công hiệu thấp nhất, hạ phẩm đan dược. Mà những viên màu hồng thì ít hơn, dù sao thì tái tinh chế lần thứ hai. Cũng không dễ dàng. Tuy vậy cũng được 8 viên, nhưng một lần thất bại. Cũng đủ khiến cho Lâm Hiên đau lòng tiếc nuốt vô cùng. Cuối cùng là một viên màu đỏ lớn chừng hạt sơ. sơ. Quy, quy, à, u, tỉ, u, vinh, quy, quy, nhiên là là một viên. Thượng phẩm đan dược có 102 có thể tinh chế ra nó cũng là nhờ vận khí. Trước tiên hắn đem viên đan dược màu trắng bỏ vào trong miệng cơ hồ. Vừa tiếp xúc thì một luồng hơi ấm đã lan ra khắp tứ chi. Lâm Hiên cũng. Không dám có chút chậm chế mà ma anh trong đan Điền cũng mở mắt ra. Bàn tay bé nhỏ bấm pháp quyết đánh vào mắt trên kim đan trên đỉnh đầu. Ông ông! Chỉ thấy kim đan rung lên, linh lực những sợi tơ đen phiêu tán tùy ý. Lan tỏa ra khắp các kinh mạch trong cơ thể. Lâm Hiên nhắm mắt lại sau vài canh giờ sau lại nuốt một viên thiên. Trần đan! Lúc này hai đám yêu vân dung lên rồi hạ xuống lộ ra lam giao cùng với. Lão giả vận bảo cho. Thời khắc này vẻ mặt hai lão quái vật khẩn. Trương ngưng tức cẩn thận vô cùng. Chỉ chút lát sau luồng ánh sáng hiện ra từ phía nam có thể thấy được. Bên trong là một lão giả tiên phong đảo cốt cũng là yêu tục hơn nữa. Đã đạt tới hóa hình trung kỳ. Bất quá lão này cũng không phát hiện ra hai gã yêu tộc đang ẩn nút. Không chút ngừng nghỉ tiếp tục bay về hướng Bắc. Là thất trưởng lão tuyết hồ tộc tại sao hắn lại đi về hướng này. Chẳng lẽ cũng phát hiện được hành tung của nhà đầu kia. Sắc mặt lam. Giao khó coi mở miệng nói. Cái này cũng rất khó nói có thể cũng chỉ là trùng hợp bất kể như. Thế nào thì chúng ta phải nhanh chóng tìm được nơi tiểu công chúa? Trước, lão giả vận bào cho đáp. Không sai. Lam giao không chút trần chờ tháo một cái túi to từ bên. Hồng xuống, hai tay bắt pháp quyết từ bên trong bắn ra hơn 100 Con ghi trùng dài chừng một tấc bộ dạng giống như con kiến nơi thế tục. Nhưng lại có một đôi cánh trong suốt. Lam huyền đây là băng thiên tuyết địa. Ngươi dùng phi nghĩ hỏa thuộc. Tính không sợ tu vi của bọn chúng bị hao tổn sao. Biểu tình lão giả Vận bảo cho ngẩn ngơ rồi ngạc nhiên. Đành chịu vậy. Lúc này cũng không thể tính toán nhiều. Cần phải nhanh. Chóng tìm được tiểu công chúa của tuyết hồ tục. Nếu được ban thưởng. Thì cũng đủ để đền bù tổn thất. Cũng đúng. Dùng phương pháp bình thường thì chậm quá. Làm huyên đắc. Giác ngộ như vậy thì lão phu cũng không ngại nữa. Lão quái một sừng. Nói xong thì vỗ vỗ bên hông đem các loại ma tước cũng hỏa điều suốt. ra, lão quái vật bắt vài đạo pháp quyết đem bọn này tản ra xung quanh tìm. Kiếm giữa hoang nguyên phía bắc. Lúc này Lâm Hiên bế oan được 9 ngày, mặc dù đã có kinh nghiệm kết thành ma anh nhưng vẫn rất gian nan chỉ thấy trên trán hắn đầy mồ hôi thiên trần đan đắc dùng hết một nửa lúc này hắn lại nuốt một viên đan dược màu hồng tiếp đó từ đan điền phát ra một luồng hỏa nhiệt tứ chi trở nên khô nóng, vẻ mặt Lâm Hiên tràn ngập thống khổ cắn răng gắng gượng thi triển nội thị thuật quan sát trong đan điền những tia linh lực màu xanh hình thành một dòng nước xoáy Làm sắc tinh hải cũng bắt đầu cuồn. cuộn dậy sóng kim đan run dậy còn trên mặt ma anh thoáng vẻ sợ hãi. Bất quá rất nhanh đã bị vẻ quyết tuyệt thay thế. Ma anh đột nhiên mở. To miệng, phóng ra anh hỏa bao bọc lấy kim đan. Dường như như rèn luyện nhưng lại giống như thiêu đốt. Sắc mặt lâm huyên càng ngày càng khó coi. Việc ngưng ghép nguyên anh. Nguyên anh. Gian nan hơn hắn nghĩ nhiều đột nhiên thức hải trở nên tê dần thiên. Địa xoay tròn nhưng hắn cũng không có ngất đi mà phát hiện mình đang ở. Một vùng đất lạ lắm. Đương nhiên đây chỉ là ảo giác, thần thức của lâm hiên hơn xa các tu. Sĩ cung cấp thầm tự nhủ, đây chính là giai đoạn trọng yếu nhất khi kết. Nguyên anh! Xèn luyện tâm mà! Bên ngoài cổ động tinh thần Nguyệt Nhi không được tốt. Khuôn mặt xinh Đẹp đầy vẻ lo lắng Kết anh thật sự quá khó khăn Có thể thành công hay Không thì rất khó đoán Chuyện thuyết thì khoảng hàng vạn Tu sĩ ngưng đan kỳ thì chỉ có một Người kết anh thành công Tỷ lệ thành công rất thấp Khiến nàng đứng Ngồi không yên chờ đợi Đoành Đột nhiên một tiếng nổ mạnh vang lên Ui áp phủ xuống bông tuyết đầy Trời bóng nháy mắt ngưng kết lại Linh khí trong vòng 10 dặm đều tập. Chung về nơi này. Biểu tình Nguyệt Nhi ngẩn ngơ sau đó gương mặt hiện lên vẻ kinh hỷ. Thiên tượng gì biến dẫn đồng linh lực cuồn cuộn như vậy nghĩa là thiếu. Ra đã tới bước thời điểm mấu chốt khi kết anh. Tiểu hồ ly tựa hồ cũng cảm ứng được điều gì đó. Đôi mắt to mỹ lệ lộ vẻ. Sợ hãi quỳ dạp trên mặt đất hai bàn chân trước che đầu. Nguyệt Nhi. Thấy vậy thì cảm thấy khá buồn cười. Hương Nhi đừng sợ. Đây là do thiếu gia ngưng kết Nguyên Anh tạo ra. Lời của thiếu nữ còn chưa kịp dứt thì sắc trời đột nhiên biến đổi. Sấm chớp giật lên đùng đùng thiên địa biến sắc hình thành một cơn lốt. Cực lớn đường kính hơn trăm trượng không ngừng xoáy tròn đem tất cả. Bông tuyết hút vào bên trong. Ông ông. Những tia linh khí cũng dần hội tụ thành những điểm sáng đủ mọi màu. Sắc nhìn vô cùng mỹ lệ. Bỗng nhiên tiểu hồ ly bỏ bàn hai chân trước trắng muốt ra hiếu kỳ. Ngẩn đầu lên. À phát ra những âm thanh bập mẹ đồng thời thân thể cũng. Chiếu ra những tia sáng các điểm sáng kia bị hút vào trong thân thể. Tiêu công chúa. Đây là... Nguyệt Nhi thấy vậy thì cũng mở to mắt nhìn ngừng rồi cũng đứng yên. Lặng lẽ theo dõi kỳ biến. Di tượng còn mở rộng ra ảnh hưởng một vùng rộng lớn. Cách đó hơn một vạn dặm Ơ, hai đảo độn quang đột ngột dừng lại là lam sao cùng với lão. Quái vẫn bảo cho. Hai gái yêu tục hóa hình kỳ không hẹn mà cùng lộ ra vẻ kinh nghi bất. Đỉnh tuy chưa truy ra hành tung của tiểu công chúa tuyết hồ tộc nhưng mà phạm vi tìm kiếm giảm xuống còn rất nhỏ. Hiện giờ lại xảy ra gì? Tượng làm cho hai lão quái kinh ngạc. Chu Huynh nếu ta không nhìn lầm thì đây là thiên tượng xảy ra khi kết anh. Lão giả vận cho bào chừng mắt một lúc lâu mới mở miệng nói thiên địa. Linh khí gì động thế này đúng là chỉ có tu sĩ ghét anh mới dẫn ra. Nhưng đây là chuyện không thể. Cũng khó trách hai lão quái vật băng phách hoang nguyên có thể nói là. Cấm địa đối với tu sĩ nhân tục. Ở nơi này ghét anh là chuyện chưa từng. Xảy trong trăm vạn năm qua. Chắc là nhầm lẫn có thể là gì bảo suốt thế cũng nên. Mau đến xem thử. U... Vê quy quy, mơ, dù sao theo tin tức linh trùng nha đầu chỉ có thể còn ở khu vực đó. Hai lão quái vật liếc mắt nhìn nhau thi triển thần thông nhanh như. Điện chớp hóa thành hai đảo kinh hồng chớp mắt đã biến mất nơi chân. Trời! Một mảng hư vô. Phản phất như thời hốn đổn sơ khai thiên địa đều là. Một màu hồng mông mông trên đỉnh đầu hắn là những tia chớp sét màu. Lam giật liên tục như những đại sài giữ tợn thời hồng hoang. Đây là đâu? Dựa vào thân thức cường đại cùng lần rèn luyện tâm trí khi kết thành. Ma anh đối với tâm ma lâm hiên vẫn bảo chỉ sự tỉnh táo như trước. Nhưng điều này lại khác với những gì ghi đi trong điển tịch thượng cổ ảo. Giác đã đi tới hồng hoang thái cổ. Khi đó thiên địa vừa tách ra tất cả đều chỉ là một mảng hư vô hốn đổn. Đột nhiên lâm hiên nhìn thấy sinh vật chính là nhân loại chi sơ sống. Giữa thiên địa ăn tươi nuốt sống chiến đấu với độc xà mãnh thú không. Chịu khuất phục hoàn cảnh. Nhưng mà lực lượng của nhân tộc quá yếu đối với sức mạnh to lớn của. Tự nhiên cùng những yêu tộc hung hãn thì giống như là kiến hôi nhỏ bé. Có điều bọn họ vẫn ghiên cường sinh tồn trong thiên nhiên không chịu. Gục ngã ác. Là kiên cường nên mới có hy vọng. Chân mày lâm hiên nhíu lại. Ở sâu trong tâm khảm dâng lên sự xúc động. Không phải hắn cũng giống như họ sao. Từng bước đi trên tiên đảo trải qua bao gian khổ khó khăn chịu sự. khinh bỉ của đồng môn. Trong trước mắt cảnh vật lại biến ảo không ngừng. Như đã trải qua biết. Bao năm tháng dài răng dặc Những chí sĩ tài trí trở thành tu sĩ cổ. Tìm cách hấp thu linh khí của thiên địa chập chứng bước vào tu tiên. Đạo, Lâm Hiên nhìn đến thất thần cảnh vật đột nhiên trở nên mơ hồ vô số. Quái vật xấu xí hiện ra. Có quái vật ba đầu sáu tay, có da đỏ tóc hồng. Tướng Mão hung ác vô cùng. Là yêu ma thời viễn cổ. Mà càng đáng sợ hơn là thời khắc này hắn cũng không phải đang bàng quan mà chính là đứng đối mặt với những yêu ma kia, ánh mắt của bọn chúng bắn ra hung quang gào thét rợn người bổ nhào tới. Có ma anh bảo vệ linh đài Lâm Hiên biết tất cả đều là ảo ảnh nhưng nếu bị tâm ma thôn phệ thì nguyên anh không thể ngưng tụ thành. Nghĩ tới đây Lâm Hiên tự nhiên không ngồi chờ chết, hay tay không. Ngưng kết pháp ấm, thân hình tỏa ra những tia sáng ngũ sắc tụ thành Một vầng hào quang nghênh đón nanh vuốt của các yêu ma Thời khắc này bên ngoài cổ động kỳ lân dị tượng càng biến đổi đến kinh Người Tuyết đã ngừng rơi nhưng lúc xoáy càng thêm mãnh liệt thanh âm u vang vọng mãi không dứt Mặt đất thì nước ra thỉnh thoảng lại có một Tia chớp như những con cử mãng ngoàn nghèo đánh xuống khiến chống ngực Của người đập mạnh liên hồi Vẻ mặt Nguyệt Nhi ngập sự lo lắng thấp thỏm không ngừng đi tới đi lui. Tựa như khiến bò trên trào. Bục. Đột nhiên mặt đất lóm xuống Nguyệt Nhi và tiểu tuyết hồ vội vàng bay. Lên. Lúc này các quang điểm linh khí ngập trời. Một luồng hương lạ. Lùng thấm vào lòng người tỏa ra. Đây là. Vẻ mặt Nguyệt Nhi lộ ra ý cười. Đây là dấu hiệu chứng tỏ thiếu ra sắp. Kết anh thành công. Ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu thì những điểm sáng linh khí tụ tập. Lại một chỗ hình thành một đài liên hoa ngũ sắc chầm rãi xoay tròn. Bên tai nàng cũng như có tiếng tiên âm cổ xưa truyền đến. Nguyệt Nhi nhìn mà say như vừa uống một ngụm hảo tửu. Còn tiểu hồ ly. Thì chừng mắt quan sát đột nhiên há miệng ra bắn ra một đảo bạch sắc. Bao lấy ngũ sắc liên hoa. Càng dưỡng gì hơn là liên hoa cũng theo đó dần thu nhỏ lại chỉ còn nhỏ. Bằng một nửa bàn tay Hải Nhi bị tiểu hổ ly tham ăn hút về nuốt vào. Trong bụng, sự tình diễn ra chỉ trong nháy mắt khiến Nguyệt Nhi mở to đôi mắt đẹp. Sắc mặt đại biến vô cùng kinh hoàng. Lâm Khiên ta cấm ngươi không được. Gặp chuyện gì?